hai trăm hai mươi voi biển và voi rừng có phải là họ hàng với nhau không voi là động vật mà mọi người đều rất quen thuộc trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp hay là trong vùng bách thú đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng có người nói voi biển là voi sống dưới biển ít nhất quan hệ giữa voi và voi biển rất mật thiết với nhau thực ra giữa hai loài chẳng có quan hệ thân thuộc gì với nhau cả trái lại về mặt hình dáng sinh lý và thói quen của chúng có sự khác biệt rất lớn. Voi đi lại trên cạn, tứ chi to khỏe như chiếc cột. Còn voi biển bơi ở dưới nước, tứ chi có dạng vây. Thức ăn chủ yếu của voi là thực vật như mầm cây, chuối rừng, măng, dứa rừng. Còn voi biển chủ yếu ăn các loài động vật nguyễn thể, có vỏ được đào từ trong cát dưới đáy biển. Voi có một chiếc vòi rất dài, hai cái tay to, còn voi biển lại không có. về hình dáng, Tuy chiều dài cơ thể của voi biển có thể vượt quá 4 mét, thế trọng đạt 1,5 tấn, nhưng so với voi thì vẫn còn nhỏ hơn nhiều. Về mặt phân loại động vật thì voi biển, sư tử biển và báo biển là họ hàng với nhau, không thuộc một bộ, bộ động vật chân vây. Còn voi lại tự thành một bộ, bộ động vật mũi dài. Về khu vực phân bố, voi sinh sống ở châu Á và châu Phi, còn voi biển lại là động vật của riêng vùng Bắc Cực voi biển và voi có nhiều điểm khác nhau như vậy tại sao trong tên của voi biển cũng có đặt một chữ voi nhỉ thì ra đó là vì voi biển cũng có hai cái nanh dài màu trắng chìa ra ngoài giống như voi nanh của voi biển đực dài hơn nanh của voi biển cái khoảng bốn mươi đến bảy mươi cm cái dài nhất có thể đạt đến một m do đó chúng đương nhiên có tên gọi là voi biển ngoài ra da của voi biển cũng giống như da của voi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 Thường là thích xem voi, khi nhìn thấy thân hình to lớn, hình dáng thô kệch nặng nề của nó. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng, voi là loài động vật lớn nhất thế giới đấy. Thực ra, voi châu Phi lớn nhất, chiều cao vai cũng chỉ có khoảng 3,5m, thế trọng không quá 6-7 tấn. Chiều cao vai của voi châu Á tối đa là 3,2m, thế trọng lớn nhất chỉ có hơn 5 tấn. Động vật lớn nhất hiện nay không phải là voi, sống ở trên mặt đất mà là một loài cá voi sống ở biển cả gọi là cá voi xanh hay còn gọi là cá voi dao cạo hoặc cá voi xanh râu dài loài động vật này có thân hình dài tới ba mươi ba mét nặng hơn một trăm năm mươi tấn nặng tương đương với hơn hai mươi con voi cộng lại chỉ riêng trái tim của loài cá voi này đã nặng sáu trăm đến bảy trăm kg mỗi nặng một năm trăm kg lưỡi nặng ba tấn tổng lượng máu nặng tám đến gần chín kg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 nếu như nói tổ tiên của cá vòi xám thực sự là loài có vú có hình dạng cá sói thì đó chính là tổ tông nhỏ tiến hóa thành thế hệ đời sau lớn hai trăm hai mươi lăm tại sao long diên hương chỉ ở trong bụng của cá nhà táng theo sách vở ghi chép lại ngày ba tháng mười hai năm một nghìn chín trăm mười hai một công ty săn bắt cá vòi của na uy đã bắt được một con cá nhà táng trong khu vực nước ở australia từ trong ruột của nó lấy được một miếng lông diên hương nặng bốn trăm năm mươi lăm ký và đã bán ra với giá hai mươi ba bảng anh lông diên hương là một vật hình ngọn nến có màu xám hoặc màu hơi đen là một loại hương liệu rất quý hiện vẫn chưa thể làm nhân tạo được do vậy giá trị của nó còn hơn cả vàng khi đốt lông diên hương hương thơm bay khắp nơi rất giống xạ hương nhưng thanh nhã hơn xạ hương là vật để xong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 Hóa ra cá nhà táng chủ yếu ăn các loại mực, bạch tuộc. Trong miệng của những động vật này có hàm và răng có chất sừng cứng, rất khó tiêu hóa. Sau khi cá nhà táng nuốt thức ăn, đường ruột của cá nhà táng bị kích thích liên tiết ra một loại vật lạ đặc biệt, đó là lông nhiên hương. Thông thường mỗi miếng lông nhiên hương không vượt quá vài ký, có miếng to khoảng sáu mươi ký. Lông nhiên hương còn là dược liệu quý giá, có tác dụng như tiêu đờm, lợi khí và hoạt huyết, vân vân.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 Khi người ta tập lặn dưới nước, cần bổ sung không khí một cách liên tục, lá phổi không bị co lại, vẫn không ngừng tiến hành trao đổi khí, khí niter chắc chắn sẽ hòa tan vào trong máu. Nếu như họ lặn quá sâu, thời gian lặn tương đối dài, tốc độ nổi rất nhanh, thì rất dễ bị bệnh lặn nước. Điều khiến mọi người không hiểu được là trong vương quốc của loài cá voi có cá nhà tán được gọi là quán quân lặn, nó có thể lặn được sâu nhất đến 2.200 mét.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 Cá voi có rất nhiều giống loài, các nhà phân loại học động vật căn cứ vào đặc điểm của chúng mà chia thành hai loại, một loại có thân hình rất lớn, miệng không có răng, chỉ có râu giống như chiếc lược để thay thế răng, do vậy gọi chúng là loài cá voi râu. Còn loại kia trong miệng có răng, cho nên gọi chúng là loài cá voi có răng. Cá voi lớn nhất trên thế giới là cá voi xanh, còn gọi là cá voi xanh râu dài. Cá voi giao cạo thân dài ba mươi ba mét thế trọng nặng hơn một trăm năm mươi tấn tương đương với mấy chục con voi các voi xanh con vừa mới sinh ra thân hình đã dài sáu đến bảy mét nặng khoảng hai tấn các voi râu ngoài mọc rất nhiều đám râu trong miệng ra trên bụng còn có rất nhiều nếp nhăn giống như cái hòm gió của đàn ốc cốt ong có thể giãn to có thể thu nhỏ như vậy ăn thức ăn trong nước rất thuận tiện có thể căng to bụng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 Tại sao cá voi biết tự sát tập thể? Sáng sớm ngày 22 tháng 12 năm 1985, tại vịnh đã thủy áo, tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc, nước thủy triều dâng lên, sóng biển cuồn cuộn, các ngư dân ở nông kiến quốc, thị trấn Tấn Dữ, huyện Phúc Đỉnh đang đánh cá trên biển, bỗng nhiên một con cá nhà tán dài hơn 10 mét đã xông vào khu vực đánh cá. Các ngư dân lập tức dùng lưới lớn vây quanh nó tuy nhiên con thú biển này không chịu bó tay bị bắt liều mạng lăn lộn kêu gào hồng vùng vẫy để thoát ra tiếc rằng lại bị lưới đánh cá cuốn chặt hơn không động đại được đúng lúc này các cư dân phát hiện thấy trong sóng nước cuồn cuộn ngoài xa một đến hai nghìn mét một đàn cá nhà táng hung hãn phóng đến sau đó bơi xung quanh con cá nhà táng bị bắt đó và dùng cơ thể chà sát vào lưới đang vây bọc người bạn bị bắt để bày tỏ sự an ủi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 Và dùng vải bông gai tạm ướt, phủ lên mình của cá voi, chỉ để hở lỗ mũi để thở. Sau khi sự sống của cá voi bị mắc cạn được bảo đảm tạm thời, tiếp theo cần phải điều phương tiện vận tải đến, nhanh chóng chuyển động vật bị mắc cạn đến nơi nước nông. Tiếp theo dùng cán hoặc túi lưới, nhấc cẩn thận thân hình của chúng lên, không được nhiều người dùng tay nhấc vay hoặc đuôi của chúng lên, bởi vì thân hình của chúng rất lớn, không chú ý thì sẽ làm chúng bị thương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 bản nhạc của ariad hay đến nỗi đã thu hút cá heo bơi đến xung quanh thuyền đang lúc sinh mệnh của ông đang nguy cấp cá heo đã bơi đến chúng cõng ông đưa nhạc sĩ này đến bán đảo câu chuyện này tuy lưu truyền đã lâu nhưng nhiều người vẫn cảm thấy khó có thể tin được nhưng mấy năm gần đây những bài báo đưa tin về việc cá heo cứu người càng ngày càng nhiều thực tế cho thấy cá heo cứu người không phải là chuyện bịa đặt còn về việc tại sao cá heo biết cứu người Từng có người cho rằng, trí tệ của cá heo rất gần gũi với loài người, có thể so sánh ngang với hát tinh tinh, có ý thức cứu người. Nhưng đa số các nhà khoa học đưa ra ý kiến khác, cho rằng cá heo lại không có ý thức cứu người. Bởi vì có ý thức cứu người thì trước tiên phải có khả năng phán đoán, thứ hai phải có trách nhiệm cứu người, thứ ba còn phải có hành động chính xác đưa người được cứu lên bờ. Cá heo tùy thông minh, nhưng rốt cuộc, chúng vẫn là động vật.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 căn cứ vào sự tính toán của các chuyên gia lưu thể lực học tốc độ bơi mỗi giờ của cá heo có thể vượt quá hai mươi km còn trên thực tế thì sao tốc độ bơi của cá heo có thể đạt bảy mươi km trên giờ khi chúng bị quấy nhiễu hoặc đuổi bắt con mồi tốc độ lại có thể đạt đến một trăm km trên giờ do đó có người gọi cá heo là kiện tướng bơi lặn tốc độ bơi của cá heo tại sao có thể nhanh đến như vậy các nhà khoa học đã phát hiện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 giữa hai sợi này có đầy mỡ. kết cấu da này giống như bộ giảm sóc vậy. Trong sóng biển có thể giảm bớt được sự dao động của dòng nước lên bề mặt cơ thể, ngăn chặn sự phát sinh của các dòng nước xoáy, làm cho lực cản ma sát của nước giảm đến mức độ nhỏ nhất. Do đó cá heo có thể bơi được với tốc độ cao. Chuyên gia về tên lửa người Đức là Kehlmer vào thập kỷ sáu mươi của thế kỷ hai mươi đã giải ra câu đố này. Ông đã dùng cao su.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 Trên thực tế, là khỉ hống dùng tiếng kêu để cảnh cáo, không được vượt qua biên giới. Có lúc khỉ hống hoạt động phân tán, cũng thường phát ra tiếng kêu, song lúc này không phải là để thủy uy, mà là tín hiệu liên lạc giữa các thành viên trong đàn. Ngoài khỉ hống ra, trong động vật bồ khỉ, có rất nhiều loài đều có thói quen thích kêu gào. Ví dụ như vượn tai dài, trời vừa sáng đã bắt đầu kêu từng trận, thời gian kéo dài khác nhau, ngắn thì vài phút, dài thì vài tiếng tiếng kêu của vượng được xác định khoảng cách của một đàn vượng tai dài khác nếu như cách xa thì tiếng kêu vang rõ ràng Vượng tai dài kêu vì người hàng sớm nhằm mục đích biểu thị đây là lãnh thổ của chúng tôi các người không được phép đến xâm phạm hai trăm ba mươi sáu khi thấy khỉ macaca tại sao không được nhìn chăm chú vào mắt của chúng khi chúng ta gặp khỉ macaca thì cảm trời sinh đối với loài khỉ thường khiến chúng ta chăm chú nhìn vào chúng. Không ngờ khỉ Makaka lại không cảm kích. Lúc này những con khỉ nhỏ bé sẽ phát ra tiếng kêu trầm thấp để kêu gọi sự giúp đỡ của đồng loại. Còn những con khỉ to lớn sẽ vồn mạnh đột ngột, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Điều này có nguyên nhân gì vậy? Hóa ra trong cộng đồng của khỉ Makaka nhìn chăm chú vào mắt của đối phương chính là biểu hiện của lòng thù địch. Khi hai con khỉ nhìn chăm chú nhau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 thông thường chính là lãnh tụ của đàn khỉ. Để biểu hiện rõ ràng địa vị đặc biệt của nó, ngoài việc chiếm lĩnh vị trí cao nhất ra, vua khỉ còn có thể uống cong cái đuôi vẩn cao lên thành hình chữ ếch, giống như một chiếc quyền trượng cao nhất. Động tác này, các con khỉ khác trong đàn khỉ không bao giờ dám bắt trước theo. Vua khỉ khi ăn uống cũng có đặc quyền, thông thường sau khi thức ăn đến, trước tiên phải do vua khỉ chọn lựa.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 hoa quả cắt nát Khi gặp đàn khỉ áp sát đòi phí mãi lộ phải vứt một số thức ăn xuống đất nhưng lúc chúng đang bận ăn hoặc tranh giành thức ăn phải nhanh chóng đi khỏi Tại sao khỉ Nga Mi lại đòi phí mãi lộ của người vậy? Điều này thực ra rất đơn giản Đó là do con người tạo ra Bởi vì núi Nga Mi là thắng cảnh du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước Các du khách vô cùng chen ngợi Lũ khỉ đã quen với sự có mặt của con người nên nhìn thấy người không hề sợ hãi chút nào. Các du khách để tăng thêm niềm vui trên dọc đường đi, nên thường bức thức ăn, để trêu đùa với khỉ. Cứ như vậy, lâu dần lũ khỉ đã hình thành một phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy du khách thì phải có thức ăn để ăn, vì thế đã xuất hiện hành vi đòi phí mãi lộ. Tuy nhiên khỉ ngạc mi trong quá trình đòi phí mãi lộ, tỏ ra rất thấu tình đạt lý. Ví dụ bạn cho khỉ một hạt lạc,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 Khi Benny cho nó một cốc sữa, thì nó rất vui mừng nói, cacao thích lắm. Đôi khi cacao rất cố chấp, tinh nghịch và còn có thể chửi bậy và nói dối. Khi nó có thái độ phẫn nộ đối với bạn, thì nó sẽ mắng bạn là đồ thối tha, đồ ngốc, đồ quỷ bẩn trong nhà xí vân vân. Có một lần cacao đang nhai một chiếc bút sáp màu đỏ, bị Benny trách mắng, nhưng cacao liền dùng ngôn ngữ bàn tay chỉ vào, môi.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 và nhà khoa học của Mỹ khi khảo sát loài hắc tinh tinh ở rừng nhiệt đới Sierra của Trung Phi đã phát hiện thấy hắc tinh tinh ở đó so với hắc tinh tinh thường thấy về mặt hình dáng, cử chỉ hành vi và một số phương diện khác đều có sự khác biệt rất lớn. Vì vậy các nhà khoa học đặt tên cho loài hắc tinh tinh mới phát hiện ra này là hắc tinh tinh lùng. Hiện nay quan điểm trên trái đất có hai loài hắc tinh tinh được sự công nhận của giới học thuật nhưng do khu vực phân bố của h tinh tinh lùn rất hẹp, số lượng ít, cho nên chưa được hiện hữu ở phường bách thú. Gần đây, các nhà khoa học nổi tiếng của trường đại học Harvard Mỹ như Philip Morley, trong khi nghiên cứu về phân tử phân loại học đã phát hiện h tinh tinh sinh sống ở ba khu vực khác nhau là tây phi, đông phi và trung phi. Thứ tự xếp hàng của tuyến lạp thể ADN trong tế bào của chúng không giống nhau, do vậy họ cho rằng Hắc tinh tinh trên thế giới không chỉ có hai loài mà là ba loài, tức là hắc tinh tinh tây phi, hắc tinh tinh thông thường hay còn gọi là hắc tinh tinh, hắc tinh tinh đông phi, hắc tinh tinh trung phi, còn gọi là hắc tinh tinh lùn. Tuy hiện nay vẫn có một số nhà khoa học có ý kiến đối với quan điểm ba loại hắc tinh tinh mà Molly đưa ra, nhưng Molly lại cho rằng cùng với việc đi sâu nghiên cứu phân tử phân loại học, trong tương lai không xa.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 sau đó hai tay nhanh chóng đàn chéo nhau để di động như đánh đu vậy càng đu càng nhanh trong rừng cây thoát một cái thì có thể bay nhảy tám đến chín mét trên không gian nhanh như chim bay cơ thể linh hoạt một đàn vượn tay dài dùng biện pháp đi bằng tay nhanh chóng khác thường này lướt qua trong chớp mắt có thể mất hút ngoài trăm mét ngoài ra tư thế của chúng rất đẹp vượn tay dài tuy rất ít khi đi lại dưới mặt đất nhưng thỉnh thoảng xuống mặt đất thì tay chân trở nên rất vụng về